Taman và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị thính giả. Taman rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng buổi tối và tiếp tục đồng hành cùng tác giả An An gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Cưới vợ lần hai. Nội dung của câu chuyện này đang hết sức lôi cuốn bởi vì chúng ta luôn nghĩ rằng anh chàng tên là Hải Thịnh là một người xấu, nhưng thực chất người đàn ông này mới là người tốt và đang giúp đỡ cho ái Ly Vậy thì cuộc sống của áily tiếp tục như thế nào hành trình của cô ấy có tìm được hạnh phúc hay không Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 4 và trước khi mà đến với tập 4 của câu chuyện Tâm an lại có đôi lời muốn nhắn nhủ đến quý vị là hãy bấm vào Linh được gắn giò hàng nằm ở phía góc trái của màn hình và tâm an có để ở dưới comment nữa để quý vị có thể nhìn thấy được giò hàng nhìn thấy được tiệm đồ bình an Cảm ơn quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 ngay bây giờ. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nếu như mày đã biết như vậy, thì tao cũng tốt bụng cho mày biết thêm. Con trai nhà họ Hà chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Mày được cưới về chỉ để làm cái máy đẻ mà thôi. Thì sao nào, hy sinh một chút nhưng đổi lại tôi được hưởng hết tài sản của nhà họ Bùi, còn mẹ con bà chẳng có gì. Phải nói con gái của bà bây giờ không có cửa để tranh với tôi. Bố tôi hứa nếu như tôi kết hôn với Nhật Đông sẽ cho tôi 20% cổ phần công ty đấy. Những tài sản khác liệt kê ra nhiều lắm. <cười> Mày đúng là loại con gái tham lam thực dụng. Mày có thể đánh đổi hạnh phúc Để kết hôn với một kẻ lăng nhăng và sở Khánh à? Đúng là Khánh Ngọc có mắt nhìn người Còn mày Mày thì chỉ biết đến tài sản mà mở mắt Tiền thì ai mà chả thích Đợi tôi nắm quyền quản lý công ty Rồi để xem Tôi đối phó với những kẻ Từng xem thường mình như thế nào Rồi mày sẽ phải hối hận thôi Nhà họ Hà sẽ trả đạp mày không ra gì Mày tham lam Mày tự hủy hoại chính cuộc đời của mình Tôi và bà Mẫn không biết là ai đang nói khích ai Bà ta cố tình cho tôi biết Tính xấu của Nhật Đông Để cho tôi từ bỏ ý định Còn tôi thì cố tình tỏ ra đắc ý Để con gái của bà ta nhanh chóng lộ diện Phải nhờ Khánh Ngọc cướp tôi Vị trí con dâu nhà họ Hà Nhật Đông gửi tiên nhắn liên tục hẹn tôi đi chơi Tiếng xấu của anh ta không cần đợi Bà Mẫn cũng kể hết cho tôi nghe Bố tôi lập một quỹ học bổng Dưới tên tôi ủng hộ cho trường Hôm kia tôi nhận được thư cảm ơn của thầy hiệu trưởng Mời đến tham dự buổi trao học bổng Và khen thưởng vào sáng ngày hôm nay Trong số những người được nhận lời mời Có cả Hải Thịnh Lúc tôi đến anh ta đã có mặt Đang cùng thầy hiệu trưởng Nói chuyện vui vẻ với nhau Em ngồi đây đi Dạ vâng ạ Chỗ ngồi của tôi được sắp xếp Cách Hải Thịnh 2 ghế Cuộc trò chuyện giữa anh ta và thầy hiệu trưởng Không bị ai xen vào Tôi lén nhìn sang Lại xui xẻo Bị phát hiện Từng trở thành trò đùa của Triết nam, việc tôi có mặt tại đây ngày hôm nay mà không phải cậu ta, như một đòn đánh bảo sĩ diện của những kẻ thích bắt nạt người khác. Điện thoại có tin nhắn, nhìn thấy dãy số dễ nhớ hiển thị trên màn hình, sáng vẻ của tôi, như sợ ai đó đọc được. Hải Thịnh mắt hướng lên sân khấu, nhưng khóe môi đang cong lên, giống như đoán được tôi sẽ tiếp tục nhìn lén. Thầy hiệu trường quay sang hỏi Han đổi chỗ với tôi, lúc này tôi chuyển sang ngồi cạnh Hải Thịnh để chụp ảnh kỷ niệm. Cô ăn kẹo không? Hải Thịnh quay sang đầu hơi nghiêng về phía tôi và hỏi tôi. Từ lúc đổi chỗ, tôi dám nhìn lén nữa hay không? Thực sự là không dám. giữ khoảng cách không để xuất hiện tin đồn giữa mình và Hải Thịnh. Tôi không trả lời mà xòe tay ra đặt lên đùi. Một viên kẹo chanh được đặt vào lòng bàn tay tôi. Biểu cảm nhăn nhó của tôi làm cho thầy hiệu trưởng để ý. Tôi ăn chua rất kém mà viên kẹo mới bỏ vào trong miệng. Vị chua không thể nào tả được. Nụ cười của Hải Thịnh. Càng làm cho tôi quê hơn Em sao thế? Khó chịu ở đâu à? À dạ không ạ Chân em hơi tê một chút thưa thầy Lát nữa em nán lại Để ăn trưa cùng với mọi người rồi về nhé Dạ vâng ạ Tôi cười khó coi đáp lời Viên kẹo tranh trong miệng tan dần Đến lúc thầy hiệu trưởng đứng lên sân khấu Phát biểu ý kiến Đúng là thật dễ bị lừa Hải Thịnh không quay sang nhìn tôi Nhưng tôi biết câu nói vừa rồi là dành cho mình, sau màn phát biểu của thầy hiệu trường là đến màn tặng hoa cảm ơn các cá nhân, doanh nghiệp, đã ủng hộ cho quỹ học bổng Tôi đi sau Hải Thịnh lên sân khấu, bó hoa tươi, hơi to nên lúc bước xuống tôi bị xém hụt chân. Hải Thịnh không nói gì rất tự nhiên ôm lấy bó hoa trên tay tôi, đi xuống sân khấu trước. Trở lại vị trí tôi dơ tay đòi hoa, Hải Thịnh không đưa mà bỏ vào tay tôi một viên kẹo chanh nữa. Tôi còn rất nhiều. Nghĩ đến vị chùa lúc nãy, cơ hàm của tôi căng cứng. Nhưng tôi không trả kèo lại, mà đem cất vào trong túi. Cười thầm, đợi đến cuối buổi. Hải Thịnh cũng đi ăn trưa cùng với mọi người. Thầy hiệu trưởng quay sang hỏi tôi. Ái Ly này, em đi bằng cái gì đến? Dạ, tài xế của bố em đưa đến ạ. Thế bây giờ em đi chung xe với cô Kha, tới nhà hàng nhé. Để mấy đi chung với em. Đi về cũng tiện đường thưa thầy. Vậy em đi chung với cậu ấy... Đều là người quen cả... Dạ vâng ạ... Hải Thịnh ôm hai bó hoa ra xe trước... Tôi đi phía sau cầm viên kẹo tranh... Trong tay... Đợi cơ hội để trả đũa... Anh không định trả hoa cho tôi à? Cô đổi hoa lấy kẹo còn gì? Một bó hoa... Chỉ đổi được hai viên kẹo thôi á... Như vậy thì anh quá hời... Cô lên xe đi... Tôi cho cô kẹo tiếp... Vị chanh nhá... Tôi biểu môi mở cửa xe ngồi vào trước... Nhanh chóng bóc vỏ viên kẹo để sẵn Khóe môi của Hải Thịnh Mang theo một nụ cười ngồi vào ghê lái Tôi nhích người tới Nhanh chóng hành động Gì đấy? Cô định sàm sỡ tôi đi à? Nghiêng đầu qua một chút Trên tóc của anh có thứ gì dính đây này? Nói tôi dễ bị lừa Nhưng Hải Thịnh thì có khác gì tôi Vẫn nghiêng đầu qua Tôi liền bóp mũi và nhét viên kẹo tranh vào miệng của Hải Thịnh Rồi sau đó bụp miệng lại Không cho anh nhổ ra Anh bảo là anh lừa tôi Đây gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhé Hải thịnh giữ tay tôi lại Không phản kháng mà cười trừ Như thế này chưa phải là trả thù Đến nhà hàng Cô sẽ biết tay tôi Tôi ngồi lại ngay ngắn vị trí Tôi đã liên hệ với luật sư anh giới thiệu rồi Ông ấy đồng ý nhận vụ này Mẹ con bà Mẫn thế nào Có động tĩnh gì chưa Bà ta đã bị bố tôi đuổi ra khỏi nhà triết Nam không phải là con ruột của ông ấy Lòng mày của Hải Thịnh nhướng lên, biểu cảm ngạc nhiên cũng không giống người khác. Bố tôi hình như không biết đến vụ việc của Hà Anh, người trực tiếp gặp thương lượng và đưa tiền cho bố mẹ cậu ấy, chính là bà Mẫn. Không có người chống lưng, mẹ con bà ta không dám từ thủ đoạn để đối phó với cô. Cô nên cẩn thận đấy. Tôi sẽ không xem lời nhắc nhở của Hải Thịnh là sự quan tâm đặc biệt dành cho mình mà chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở bình thường. Như vậy tôi không cần phải nhức đầu suy nghĩ lung tung. Thầy hiệu trưởng đến nhà hàng trước chúng tôi. Tôi đi vệ sinh nên bảo thịnh, lên trước. Trùng hợp thế nào lại gặp Nhật Đông ở ngoài hành lang. Tôi định tránh mặt, nhưng anh ta đã nhìn thấy tôi. Em đi cùng với ai à? Em đi cùng với giảng viên của trường. Khi nào em mới cho anh một cuộc hẹn đây? Kênh nhẫn của anh sắp hết rồi đấy. Nụ cười của Nhật Đông làm tôi nổi da gà. Tôi gượng cười ứng phó với hắn. Lịch học của em chỉ dành vào cuối tuần Nhưng em phải tham gia lớp học cắm hoa mất rồi Hẹn hò buổi tối mới lãng mạn Tối ngày mai Anh đến đón em nhé Em có bài tập nhóm tối mai còn chưa làm xong bố em nói thích Nhưng mà tại sao Em lại ngày bậy tỏ Tại sao anh không thấy thành ý gì của em Đang nói chuyện bỗng dương nhật đông ghé sát vào người tôi Tôi không cười nổi Muốn đẩy anh ta ra Thì liền có người xuất hiện Tránh đường được không Đây là nhà hàng chứ không phải là khách sạn. Nhật Đông thu lại dáng vẻ ngà ngớn vừa rồi. Nhìn nhìn Hải Thịnh và cười khầy. Nghe giọng khá quen. Tôi tưởng ai? Hóa ra là anh Thịnh. Tôi và bạn gái đang nói chuyện. Lần sau chúng tôi sẽ chọn một nơi khác kín đáo hơn. Tôi vừa thấy giám đốc Nhiên. Cô ấy chắc không phải là bạn gái của cậu. Hả? Anh nói đùa. Làm bạn gái của tôi tin thật rồi đây này. Dù có địa vị và gia thế... Nhưng con gái của bà Mẫn không dám gà Cũng đủ biết Nhật Đông là loại đàn ông như thế nào Có khoác lên mình dáng bẻ Đeo kính tri thước đạo mạo Thì anh ta vẫn không giấu được ánh mắt Của một kẻ săn mồi Khi nào về nhà thì nhắn cho anh nhé Anh đang đi ăn cùng với đối tác Không thể nào đưa em về được Dạ vâng Hải Thịnh lướt qua tôi Sẽ vào hướng nhà vệ sinh Nam Trước khi Nhật Đông nói hết câu Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay xong đứng đợi Chờ đến một phút Hải Thịnh Đã trở ra Chúng ta đi thôi Sự lạnh nhạt từ Hải Thịnh không hiểu sao Lại làm tôi cảm thấy khẩn trương Giống như mình vừa làm gì đó sai Bước vào thang máy Không biết mọi người đang ở tầng mấy Tôi lặng lẽ lùi về sau Hải Thịnh bấm lên tầng 6 Rồi xoay người nhìn tôi Lúc nãy ở trường Chúng ta có một chuyện chưa nói xong Chuyện gì cơ Lưng tôi chạm vào thang máy Hai tay vừa rơ lên khựng lại Trong miệng nhanh chóng xuất hiện vị tranh quen thuộc. Thần hình của Hải Thịnh rất vững, cố định tôi trong ngực, nụ hôn bất ngờ này kéo dài, chỉ có mấy giây, đã làm cho tôi hóa đá. Phản ứng của tôi lập tức trở nên chậm chạp. Hải Thịnh đã tách ra đứng thẳng lưng, nhưng tôi vẫn còn ngơ ngát và nhìn, giống như tôi không tin vào chuyện vừa mới xảy ra. Sao không hỏi lý do vì sao tôi hôn em? Tôi... tôi không muốn hỏi. Kẹo chua lắm có phải không? Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu Nhưng nhận ra bây giờ không còn kịp nữa Hải Thịnh giữ cầm của tôi Lấy lại viên kẹo một cách nhanh chóng Ngực tôi phập phòng đập nhanh kịch liệt Như thiếu oxy Ra mặt nóng gian Bầu không khí xung quanh bao trùm Bởi mùi hương trên người của Hải Thịnh Mùi hương nam tính quyến rũ này Người lâu rất dễ sao động Hai nụ hôn liên tiếp thật sự làm tôi choáng ngập Muốn nói chuyện Nhưng mở miệng lại bị Hải Thịnh hôn tới Thằng máy đến tầng kêu lên một tiếng Tôi mới có phản ứng đẩy ra, định bỏ đi trước, thì nghe người phía sau nói tiếp. Tôi nhớ nhầm rồi, thầy hiệu trưởng và mọi người, đang ở tầng 2. Đây không phải là nhầm, rõ ràng là cố tình, cửa thang mày đóng lại một lần nữa, tôi khoành tay tạo tư thế đề phòng và đứng cách xa hải thịnh. Mọi người đều có mặt đông đủ, đồ ăn cũng gọi xong, có hai ghế chống cạnh nhau được chừa sẵn, nhưng tôi không ngồi mà đi qua chỗ cô kha. Ở đây chỉ có thầy hiệu trường là nhìn xa sự bất thường giữa tôi và Thịnh. Bé gái mặc bộ váy màu vàng nhạt đang ngồi cạnh cô Kha là con gái của trường Khoa trước mắt nhìn tôi, xòe bàn tay bụ bẫm ra hỏi tôi. Chị có ăn kẹo không ạ? Mấy viên kẹo chanh trong tay con bé trông thật là quen mắt. Tôi không thích vị chanh nhưng vẫn cầm lấy một viên. Cảm ơn em nhé. Em còn nhiều lắm, sáng nay em cho chú ấy. Chú ấy thích vị chanh giống chị. Còn bé được cậu thịnh bế mà cứ khoe suốt À chúc vợ chồng cậu sớm sinh em bé nhé Hôm làm thủ tục nhập học Tôi có gặp Lan Uyên Nhờ em ấy gửi lời Đến cậu về quỹ học bổng này Lan Uyên chắc vận Nên hôm nay không đi cùng cậu có phải không Trước giờ chúng tôi không đi cùng nhau Tham gia bất cứ hoạt động nào Tôi và Lan Uyên Cũng không có định Muốn sinh em bé Câu trả lời của thịnh Khiến bầu không khí trong phòng lắng động Nụ cười của cô phó hiệu trường cũng trở nên khó coi. Tôi nghe rất nhiều lời bàn tán về cuộc hôn nhân của Thịnh, chính tôi còn bị Lan Uyên kéo vào chuyện của vợ chồng họ. Chị ta muốn ly hôn đến mức sẵn sàng gài bẫy chồng mình, một cuộc hôn nhân không tình yêu chẳng biết lấy động lực nào để duy trì. Tôi không nên thắc mắc hay hiếu kỳ, nhưng vẫn không nhịn được mà quan tâm. Trước đó nghe nói hài Thịnh bị chị gái của Uyên cắm sừng, tôi từng rất hả hê. Cô Kha góp đồ ăn cho tôi liên tục, Số tiền mà tập đoàn CCLIN ủng hộ cho quỹ học bổng rất lớn Mọi sự chú ý hiển nhiên đều dành cho Hải Thịnh đang ăn tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ Nội dung là một lời đe dọa Ngoài mẹ con bà mẫn ra tôi chẳng có hiểm khích với ai Tôi không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi Bên kia im lặng không nghe máy Vài phút sau đó tôi lại tiếp tục nhận được một tin nhắn nữa Lời đe dọa lần này có tác động đến tôi Cắt điện thoại vào túi sách Tôi ngừng mặt lên nhìn thấy Hải Thịnh đang nhìn mình. Tôi đang bị theo dõi. Đội phương đang nhắm vào mối quan hệ của tôi và Hải Thịnh. Tài xế của bố em đến rồi. Em xin phép về trước ạ. Thế thì giúp thầy gửi lời cảm ơn đến bố em nhé. Lời mời tham gia vào hội phụ huynh. Mong là bố em sẽ cân nhắc. Dạ vâng thưa thầy. Em sẽ chuyển lời ạ. Em chào thầy. Chào mọi người. Tôi đứng lên chào mọi người rồi về trước. ra khỏi thang máy. Tôi bắt đầu cảnh giác, xung quanh không có người nào khả nghi, tài xế của bố tôi chỉ mới nhận được tin nhắn và đang trên đường đến. Trước nhà hàng, tôi lại trùng hợp gặp lại Nhật Đông. Anh ta đang đi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp, giãn người thước tha quyến rũ. Bọn họ khoác tay nhau, cười nói rất thân mật. Tôi chỉ là một trong số những đối tượng mà anh ta để mắt tới. Bên cạnh Nhật Đông, không thiếu gì các cô gái xinh đẹp. Có chuyện gì vậy? Sao em lại về trước? Đang âm thầm quan sát Nhật Đông Giọng nói bất ngờ từ phía sau vang lên Làm cho tôi giật bắn mình Tôi lập tức tránh sang một bên Ấn đường của Hải Thịnh lập tức nhíu chặt Em nhìn thấy tôi mà như thấy ma vậy Chúng ta đang bị theo dõi Nên chúng ta nên giữ khoảng cách Đừng tỏ ra quen biết Cô sợ Nhật Đông bắt gặp Phá hỏng kế hoạch của cô sao? Lúc nãy tôi nhận được một tin nhắn Người đó đang để ý đến chúng ta Tin nhắn gì? Đưa tôi xem nào. Tôi mở điện thoại đưa cho Hải Thịnh. Mới đầu tôi nghĩ là mẹ con bà Mẫn, nhưng sau đó tôi lại nghiêng về chị Uyên nhiều hơn. Hải Thịnh xem xong trả lại điện thoại cho tôi. Em không cần phải để ý đến những tin nhắn của Lan Uyên làm gì. Sao anh chắc chắn người gửi cho tôi là chị Uyên chứ? Cách nhắn tin này là giọng điệu của cô ta. Mấy tấm ảnh ở khách sạn không uy hiếp được đến tôi, nên cô ta đang chuyển sang em đấy. Vậy anh có định ly hôn không? Tôi hỏi xong vội vàng giải thích Tôi chỉ tò mò, muốn hỏi thử thôi Tôi sẽ ly hôn Như vậy chẳng khác nào để cho chị Uyên được như y muốn Tôi chỉ nghĩ trong đầu và không nói ra Hôm ở khách sạn, chị ta thuê người chụp ảnh làm bằng chứng chồng mình ngoại tình Hải Thịnh vừa bào mấy tấm ảnh đó không thể nào uy hiếp được Vậy tại sao bây giờ lại muốn đổi ý ly hôn? Tài xế của bố em đâu? Chú ấy đang trên đường đến Anh có về luôn không? Ừ Hỏi xong tôi giả vờ ngó nghiêng Xem thử tài xế của bố tôi đã đến chưa Và không nói chuyện nữa Hải Thịnh đứng đợi với tôi Chưa bỏ về trước Lên xe tôi mới lén nhìn Nhịp tim bất giác đập nhanh Khi bắt gặp nụ cười của Hải Thịnh Tôi bối rồi kéo kính chắn lên Gần đây tôi có một thói quen không tốt Là hay nhìn lén người khác Đã thế lần nào cũng bị đối phương phát hiện Gần đến nhà có một chiếc xe ô tô màu đỏ đang đậu trước cổng, tài xế có vẻ biết là xe của ai. Nhìn tôi qua gương chiếu hậu, với vẻ, ngại ngùng nói với tôi. Cô Ngọc xông vào nhà, tôi cản không được thưa cô. Không có ai ở nhà, giúp việc cố tình mở cổng cho Khánh Ngọc, chứ chị ta chẳng bao giờ tự tiện xông vào được. Giữa phòng khách là hai chiếc vali lớn, Khánh Ngọc đang thu dọn quần áo và đống túi sách hàng hiệu. Thấy tôi, thái độ của chị ta thách thức. Mày nhìn cái gì? Đồ này không phải của mày Mày muốn giành luôn à? Đã gặp được Khánh Ngọc Tôi cố tình khiêu khích chị ta Chỉ mấy cái túi Và vài bộ quần áo Có cái gì đáng so với tài sản Bố hứa cho tôi Chỉ đúng là thất bại Cũng là con gái của bố Nhưng mà chẳng được hưởng gì Đợi tôi kết hôn Quả cưới là 20% Cổ phần của Thành Đạt đấy Khi nào Mày được gà vào nhà họ Hà rồi Lúc đó Mày hãy đắc ý, mẹ Nhật Đông rất thích tôi, anh ấy cũng muốn cùng tôi nhanh chóng hẹn hò, dù sao cũng nên cảm ơn chị đã từ chối, để tôi có cơ hội giành được tất cả. Mày tự tin hiểu được Nhật Đông lắm à? Vừa nhìn đã biết, không phải là gu của anh ta. Tôi không dám giành mình hiểu rõ về Nhật Đông hơn chị, chưa biết có phải là gu hay không, nhưng tôi đang là người được chọn, chị đã vụt mất cơ hội rồi. Khả năng nói chuyện mai người khác của tôi còn kém, nếu phải học hỏi thêm thì mờ diên chính là một thầy giỏi. Tôi ngồi xuống ghế sofa, bảo giúp việc làm cho mình một ly nước ép rồi xem Khánh học dọn đồ. Chị ta sợ bố về nên đang vội, không đôi co với tôi nhiều, liền lên lầu lấy hết số túi sách còn lại. Từ hôm trước Nam bị đâm tới giờ, tôi chưa gặp lại cậu ta. Tài sản của bố tôi không ai dễ dàng gì mà lấy được, bà mẫn bị đuổi ra khỏi nhà, trang sức Cũng không thể nào đem theo Chiết Nam không còn nằm trong danh sách thừa kế Của nhà họ bùi Bản tính kiêu ngạo Phải dựa vào thời thế Bây giờ chắc hẳn số người theo nịnh bợ cậu ta Không còn được bao nhiêu nữa Chiết Nam đang thấm dần cái cảm giác Đang từ trên cao Đột nhiên té ngã đây mới chỉ là cảm giác ban đầu thôi Cái giá phải trả còn đau hơn thế Mày còn trở về làm cái gì Kìa bố Con Khánh Ngọc lống túng khi thấy bố về Ánh mắt sắc lẹp Chị qua tôi Giống như tôi gọi bố về Để cản trở chị ta vậy Toàn bộ đều dùng tiền của tao mua Mẹ con mày đừng hòng Đụng đến một món Đem hết lên lầu cất đi Con cũng là con gái của bố Bố giận mẹ và triết nam Đó là lỗi của bọn họ Khi lừa dối bố còn không biết gì cả Tại sao bố lại chút giận lên con chứ Mày nhìn ái ly mà học tập Con bé thông minh ngoan ngoãn Chẳng giống như mày Suốt ngày chỉ biết xài tiền phung phí Những thứ này bây giờ Thuộc về ái ly Mày đi theo mẹ và em trai của mày đi Còn ghét người nào động đến đồ của con Nó thích thì tự mà đi mua Trong nhà này có cái gì là đồ của mày sao Bị bố hỏi ngược lại Khánh Ngọc ấp úng Tôi nhận lúc này Liền khiêu khích chị ta Lúc nãy chị Ngọc nói con không xứng Làm con dâu nhà họ Hà đi bố à Hừ, Con không xứng thì đến lượt nó sướng sao? Khánh Ngọc mím môi, mặt đỏ phừng phừng hậm hực, bộ dạng tức giận rất giống bà Mẫn. Mày cứ đợi đấy. Tao xem mày đắc ý được bao lâu. Tôi âm thầm thở phào, vọng nhiêu đó cũng đủ đà kích đến Khánh Ngọc, khơi dậy bản tính đố kỵ khiến chị ta nhanh chóng giành lấy cái danh con dâu nhà họ Hà để cho tôi nhẹ gánh. Luật sư tôi thuê cho Hòa Anh là nhờ Hải Thị giới thiệu. Cậu ấy đang ở nhà cô Xuân, không chịu quay lại Úc cùng với bố. Tôi và Hà Anh không gặp nhau, mà chỉ liên lạc qua điện thoại để tránh mẹ con bà Mẫn phát hiện. Hôm đó Hà Anh xin về trước, nhưng nửa đường không nữa, bỏ một lũ mèo hoang kia, bị đói, nên đường quay lại cậu ấy đã gặp nhóm của Triết Nam. Công trình bỏ hoang đó ít người lui tới, Triết Nam không đi tới cùng với đám bạn mà âm thầm theo dõi Hà Anh. Hành vi đội bại của cậu ta đã thực hiện chót lọt mà không bị ai phát hiện ngăn cản. Tôi vô tình nhìn thấy Hải Thịnh xuất hiện ở đó nên cho rằng anh ta là người xâm hại Hà Anh. Trong lúc tôi đứng ra tố cáo Hải Thịnh, thì bà Mẫn đã dùng tiền mua chuộc bố mẹ của cậu ấy. Bọn họ đã đồng ý nhận tiền để chữa bệnh cho đứa con trai, mắc bệnh tim bẩm sinh mà không đòi công bằng lại cho đứa con gái, vô cùng đáng thương của mình. Cô chủ Bà riêng tới tìm cô Đang đứng bên ngoài Sau vài tuần không thấy tâm hơi Mợ riêng lại xuất hiện Bà ta lớn giọng vang vang Tôi đang ở trên phòng còn nghe thấy rõ Thấy tôi già suốt sắng khẩn trương Tối hôm qua cậu con bị tai nạn Đang ở bệnh viện chờ phẫu thuật Con cứu cậu con đi ái ly Chỉ phí phẫu thuật gần 100 triệu Mợ xoay giờ không kịp Mợ biết con giận cậu mà Nhưng con không thể nào tuyệt tình đến mức Thấy chết mà không cứu chứ Cậu bị thương như thế nào ạ? Ông ấy bị gãy xương vai Chấn thương vùng đầu Nếu không làm phẫu thuật Thì nguy hiểm đến tính mạng con à Như sợ tôi không tin Bà ta cầm theo giấy tờ từ bệnh viện Đây đây con xem đi Mợ không nói dối con Tình hình của cậu con đang rất nguy kịch Con cho mợ mượn tiền xoay sở đi Mợ túng quẫn quá rồi Cậu con mà có chuyện gì Mợ chẳng thể nào sống được Bà về trước đi Lát nữa tôi đến bệnh viện Còn đi với mợ luôn đi con Còn Yến đang ở bệnh viện với bố nó Không biết tình hình thế nào Bác sĩ cứ dục Nhưng mà ngoài con ra Mợ chả biết mượn tiền của ai cả Tôi giống mẹ ở một điểm Là khi người khác cầu xin Thì mình không thể nào nhắm mắt làm ngơ Huống hồ cậu Lại là anh trai của mẹ tôi Dù bọn họ từng đối xử với tôi không ra gì Nhưng lúc cậu bị thương nằm viện Tôi vẫn giúp Chị Yến ngồi trước phòng bệnh đang lướt điện thoại Thấy tôi tới, mặt sượng chân Ái ly cho chúng ta mượn tiền Để đóng chi phí phẫu thuật cho bố và mẹ Ừ, à, em con chịu cho mượn Con bé rộng lượng bỏ qua Không chấp nhặt chuyện cũ Chị Yến ngập ngừng nhìn tôi Cảm ơn em trong lúc này Đã không bỏ mặt bố chị Tôi đi gặp bác sĩ Phẫu thuật cho cậu Để hỏi thêm về tình hình Mở đi với con Mẹ không vào xem bố sao? Lúc nãy bố tỉnh, có hỏi mẹ đấy. Bố con đang đau đớn lắm. Sao gia đình mình lại gặp xui xẻo thế này cơ chứ? Bố con mà có làm sao? Mẹ cũng đi theo ông ấy. Mẹ đừng nói thế. Bố phẫu thuật xong là bố ổn thôi, bây giờ có tiền rồi, lo đóng viện phí đi đã. Mợ Diên vừa nói vừa sụt sùi khóc, Hãy tí là đòi sống chết theo cậu. Tôi không biết phòng của bác sĩ ở tầng mấy, vừa mới quay đi. Lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện Của mẹ con mở riêng Mẹ bảo nó đưa tiền đi chứ Không trả trong tuần này Bọn chúng lại tìm đến con bây giờ Đem tiền đi trả nợ Thì tỷ bố con vậy làm sao Ông ấy hết lần này đến lần khác Vay tiền đánh bạc Giờ liên lụy đến con Không nhé Mẹ muốn con bị đem gắn nợ cho bọn sang hồ à Ai làm thì người đó phải chịu Biết bao nhiêu tiền đem trả nợ cho bố rồi Mẹ Mẹ chọn con hay là chọn bố. Nhưng mà ông ấy là bố của con mà, Yến ơi là Yến. Bọn đó mà làm gì con Thì mẹ phải hối hận cả đời. Tôi đồng ý cho mẹ Diên mượn tiền làm phẫu thuật cho cậu, nhưng sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ, tôi không đưa tiền cho bà ta mà tự đi đóng viện phí. Hôm sau bà ta đến tìm tôi, nói ra sự thật, cậu vay tiền không trả, bị bọn giang đánh, năn đi tôi cho mượn thêm tiền trả nợ. Để bọn chúng không làm gì chị Yến. Lần này tôi dứt khoát, không cho mượn. Hơn nửa tháng chưa thấy chiếc nam quay lại trường học. Rất nhiều bạn học hiếu kỳ, nhưng chỉ có Mỹ Oanh là tìm tôi để hỏi. Tôi cũng không giấu. Tôi cho cô ta biết chiếc nam bây giờ, chẳng còn là cậu ấm như xưa nữa. Luật sư đã chuẩn bị xong thủ tục để ra tòa. Bố mẹ Hà Anh không cho cậu ấy kiện chiếc nam. Thậm chí còn dọa, Sẽ tử mặt con gái nếu như không theo ông về Úc Hạ Anh nói với tôi Cậu ấy bị bố mẹ bỏ mặc từ 4 năm trước rồi Đây là cơ hội duy nhất để trả thù Nếu như bỏ lỡ Cậu ấy sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì Những gì có thể làm để giúp Hạ Anh Tôi đều làm hết Bố mẹ cậu ấy mắng tôi rất nhiều Nhưng tôi không thấy ai náy Bởi vì mình đang đòi lại công bằng cho Hạ Anh Người sai từ đầu chính là bọn họ Sau ba lần từ chối, Nhật Đông lại tỏ thái độ khó chịu với tôi. Bố tôi bắt đầu không hài lòng, lại dùng tài sản và những lời hứa hẹn ra để làm cho tôi mở mắt. Khánh Ngọc đang tận dụng rất tốt thời cơ. Từ một người bị tai nạn thành người thực vật lại trở thành một người bình thường. Mấy hôm nay chị ta liên tục gửi ảnh thân mật với Nhật Đông cho tôi. Nhưng Khánh Ngọc không phải là con dâu mà nhà họ Hà ưng ý. Nhất là sau khi bà Mẫn bị bố tôi đuổi ra khỏi nhà. Mẹ con bà ta càng bị coi thường. Chuyện này mới đó mà có rất nhiều người biết và chính tôi đã lan truyền tin tức ở lớp cắm hoa. Thời thế thay đổi, lòng người cũng thay đổi. Những người trước kia nề mặt tân bốc bà mẫn bây giờ được dịp để dìm bà ta xuống. Sao con ăn mặc đơn giản thế? Con cũng không thèm trang điểm một chút sao? Sắp tới giờ rồi. Thay bộ khác, bị trễ giờ bố ạ. Bố dặn con rồi là con phải chuẩn bị từ chiều Đi gặp gia đình chồng tương lai Con mặc như thế này Lại bị người ta đánh giá Con lên thay bộ khác đi Đi muộn một chút cũng không sao Cuộc gặp tối nay giữa hai bên gia đình Là do mẹ của Nhật Đông sắp xếp Bố muốn tôi phải trưng diện thật xinh đẹp Để không làm ông ấy mất mặt Tôi qua phòng của Khánh Ngọc Lấy một chiếc túi sách Đứng trước gương tạo vài kiểu ảnh Rồi gửi cho chị ta Chưa được một phút Khánh Ngọc liền gọi điện cho tôi Mày Mày thích dùng đồ của người khác lắm à? Bố nói trong nhà này không có thứ gì là đồ của chị. Tôi được quyền lấy nếu như tôi thích. Tối nay tôi đi ăn với bố mẹ của Nhật Đông. Dù chị có giờ thủ đoạn gì đi nữa thì tôi mới chính là con dâu mà nhà Hà đã chọn tôi. Đắc ý như vậy sao? Để xem mày có tự tin được đến cuối cùng hay không? Tao cũng không ngại cho mày mất mặt. Tôi đang đợi xem chị có bản lĩnh như thế nào. Đợi chọn được ngày tốt đính hôn rồi. Tôi thông báo với chị nhé. Không cần đợi, ngày đó không bao giờ có. Tôi cúp máy, không chắc là cuộc gọi của mình liệu có chọc tức được Khánh Ngọc dụ chị ta đến để phá đám hay không. Tôi liền thay một bộ vai khác, đi xuống, làm cho bố tôi hài lòng lắm. còn rất giống mẹ con lúc trẻ, xinh đẹp dịu dàng, dễ khiến người khác động lòng. Nhật Đông vừa nhìn thấy con đã thích, đó là điều đương nhiên. Nếu nói Nhật Đông là loại đàn ông lăng nhăng điều cáng Thì bố tôi cũng chẳng khác gì Mẹ tôi là đối tượng mà ông ấy ngoại tình Chắc hẳn sau khi biết mình quen với một người đã có gia đình Nên mẹ tôi mới trốn tránh và không muốn gặp lại nữa Và chẳng bao giờ nhắc về bố với tôi Ông ấy bây giờ nhận lại đứa con gái này Chẳng qua là để tôi làm kẻ thay thế cho Khánh Ngọc mà thôi Bố mẹ Nhật Đông đã có mặt ở nhà hàng từ trước Anh ta có vẻ không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Tôi đi theo bố, tiến lại bàn. Sự chú ý bất chợt và phải một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Biểu cảm trên mặt tôi có lẽ làm cho Nhật Đông hiếu kỳ. Anh ta ngoái đầu nhìn lại. Đúng lúc này hài thịnh, cũng phớt lờ tôi. chào chào hai bác. Cháu chuẩn bị hơi lâu nên đến trễ. Mong hai bác thông cảm. Không sao, cháu ngồi xuống đi. Tôi càng thẳng ngồi xuống. Chỉ cần lơ đẫnh một chút... Ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng tới hài thịnh. Nhật Đông đang ngồi đối diện với tôi, có thể nhìn ra được sơ hờ của tôi bất cứ lúc nào. Bà Hàn lại giống như lần đầu tiên gặp mặt, liên tục đặt ra cho tôi rất nhiều câu hỏi. Cháu đang còn đến lớp cắm hoa vào cuối tuần đấy chứ? Dạ vâng ạ, cuối tuần cháu vẫn đến. Mới năm nhất chương trình nặng lắm hay sao? Nhật Đông hẹn cháu mấy lần mà lần nào cháu cũng bảo bận đấy. Dạ từ bé cháu chỉ sống với mẹ Ít khi ra ngoài vào buổi tối Mẹ cháu dặn dò khi nào tìm hiểu đối phương kỹ càng Rồi mới được đi chơi riêng ạ <cười> Còn bé rất nghe lời mẹ Nên đến bây giờ mới chưa có bạn trai Thích ai chỉ để trong lòng Chứ không dám bày tỏ ra Ái Ly còn ngây thơ lắm Chắc là Nhật Đông phải chủ động thêm rồi Bố tôi thay tôi giải thích Lúc này tôi lại thấy ông ấy và bà Mẫn Rất hợp nhau trong cách nói chuyện Đồ ăn chưa gọi, tôi mới trả lời được hai câu Thì mẹ của Nhật Đông lại đi thẳng vào vấn đề Bà ấy hỏi tôi Nếu như mà kết hôn ấy Thì cháu định khi nào sinh con? Dạ cháu chỉ mới học năm nhất Chuyện sinh con Cháu chưa nghĩ tới đâu ạ <cười> Sao lại chưa nghĩ tới? Sức khỏe còn trẻ còn tốt Sinh em bé mới được thông minh và khỏe mạnh chứ Thì ra đây chính là lý do mà bà Mẫn Từng nói với tôi Được nhà họ Hà cưới về, chỉ để làm cái máy đẻ. Tôi mỉm cười nói rõ quan điểm của mình, không đợi bố tôi lên tiếng giải thích thay. Việc sinh em bé vào lúc này lại trở thành trở ngại rất lớn đối với cháu. Cháu ưu tiên việc học hơn ạ. Ơ, chuyện này em không sinh được thì để người khác sinh. Đây rồi, người tôi mong đợi tối nay cuối cùng cũng xuất hiện. Giọng nói tranh chua của Khánh Ngọc từ phía sau so văng lên khiến sắc mặt của bố tôi xám xịt. "Bác à, Ái Ly nó không muốn sinh thì để cháu, trong bụng cháu bây giờ đang có con của anh Đông rồi. Còn nói gì linh tinh thế hả? Đi về, bố sẽ nói chuyện với con sau." "Dạ thưa bố, con đang mang thai cháu của nhà họ Hà, mong bố giải quyết giúp con, đưa bé này đi." Khánh Ngọc cầm tờ kết quả siêu âm đặt lên bàn trước mặt bố mẹ Nhật Đông, vẻ mặt ai nấy đều bất ngờ. Chỉ có tôi là vui mừng nhất, Khánh Ngọc ve mặt, nhìn tôi cười khẩy. "Chị không thể nào nhường cho em được, con của chị không thể nào không có bố." "Ái Ly à, mong em chúc phúc cho chị." "Chị lại giống như mẹ mình, mang thai con của người khác rồi đem cho bố tôi nuôi dưỡng suốt hai mươi mấy năm qua có phải không? Đứa bé này chắc gì là con của anh Đông?" Câu nói của tôi rất được lòng bố mẹ Nhật Đông. Nhưng chính là gáo nước lạnh tạt vào mặt của bố tôi Phải rồi đấy Cô lấy gì đảm bảo Đứa bé này là con của Nhật Đông Chúng tôi không có chuyện nuôi con của người khác Kìa bác à Chuyện này con làm sao có thể nói lung tung được bác Con và anh Đông ở bên nhau hơn một tháng nay rồi Mỗi lần đi khách sạn Con đều lưu lại Đổ không biết liêm sỉ Bác mắng con trai của bác ấy Anh ta làm cho con có thai Một mình con Đâu thể nào tự nhiên mà mang thai được. Cô biến ngay đi. Đứa bé, cô tự xử lý đi. Nhật Đông gàn giọng đứng lên, chưa làm gì động đến Khánh Ngọc lại nghe chị ta la lớn. Anh là đồ tôi Đứa bé là do anh. Là do anh mà có. Tại sao anh có thể nhận tâm bảo tôi bỏ nó? Mong hai bác đứng ra làm chủ cho con à? Đang ở nhà hàng sang trọng, Khánh Ngọc đột nhiên lớn tiếng làm tất cả mọi người đều bẽ mặt. Sáng vẻ tức giận của Nhật Đông như sắp sửa đánh chị ta đến nơi. Nhưng luôn kiềm lại để giữ thể diện. Tôi cũng góp chút công sức cùng với Khánh Ngọc cầm tờ kết quả siêu âm lên và hỏi ngay. Chị nói ở bên anh ấy hơn một tháng nay. Vậy bằng chứng đâu? chỉ dựa vào một tờ kết quả thì tôi không tin. Mày muốn xem chứ gì? <cười> chị cho mày xem. Đừng sốc nha em gái. Khánh Ngọc khinh khỉnh mở điện thoại dơ lên... Bố mẹ Nhật Đông và bố tôi ngồi bên cạnh, mặt mày biến sắc. Những âm thanh xấu hổ khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. chỉ còn rất rất nhiều. Ngày tháng chị lưu rất chi tiết. Em có muốn xem tiếp không em gái? Đủ rồi. Khánh Ngọc, mày tắt ngay cho bố. Bố à, con đang mang thai cháu của nhà họ Hà Ái Ly không thể nào dành với con được. Hôm nay không giải quyết rõ ràng. Con sẽ khiến cả hai nhà đều xấu mặt. Buổi tối chưa kịp ăn Đã náo loạn một trận Khánh Ngọc nhìn vào ghế của tôi nói tiếp Em gái Chị đang mang thai đứng lâu không tốt Em không còn việc gì nữa Thì em về được rồi đấy Tôi mỉm môi Giả vờ như bị ấm ức Tôi cầm túi sách đứng lên Còn xin phép về trước à Ái ly à Cuối cùng cũng xong Tôi nhẹ nhõm vô cùng Như thoát được kiếp nạn Tài sản của bố tôi không cần, cơ để cho Khánh Ngọc, khiến ông ấy đau đầu tiếp đi. Cuộc hôn nhân mà ông ấy sắp xếp cho tôi, làm người thay thế, cũng trở về đúng với chủ nhân của nó. Nhật Đông đang đuổi theo phía sau tôi, tôi chạy nhanh để cắt đuôi hắn. Đứng nét vào một góc, nhìn hắn ta tức giận, quay lại giải quyết đống rắc rối, mang tin Khánh Ngọc. Điện thoại trong túi sách tôi đang gieo, tôi chưa về mà đứng nghe máy. Em chạy đi đâu rồi? Tôi đang ở dưới sảnh. Ừ, đợi tôi một chút. Hải Thịnh đi ăn cùng với một người phụ nữ. Tôi đang tò mò không biết người đó là ai. Chỉ thấy bóng lưng từ phía sau rất thanh thoát. Tôi đứng nghịch điện thoại một lát. Hải Thịnh cũng tìm được tôi. Tự dương anh không nói gì, mà chỉ nhìn tôi cười. Sao thế? Mặt tôi dính cái gì à? Em từng tham gia cuộc thi chạy nào chưa? Năm cấp 2 tôi có tham gia chạy, giải tiếp sức của trường. Có đạt giải không? Ừm, đội chúng tôi đạt giải nhất. Thảo nào Nhật Đông không đuổi kịp em? Đi thôi, tôi đưa em về. Anh đang đi ăn cùng với ai mà? Tôi tự về bằng taxi được rồi. Đó chính là chị gái của Lan Uyên. Trong đầu tôi đang có rất nhiều hiếu kỳ xoay quay người phụ nữ này. Không biết chị gái của Lan Uyên là người xấu hay người tốt, Nhưng mà dám cắm sừng Hải Thịnh thì thật sự có bản lĩnh. Lên xe Hải Thịnh mới hỏi tôi. Em không muốn hỏi tôi gì sao? Anh bị chị gái của Lan Uyên cắm sừng thật á. Hải Thịnh đang lái xe, quay sang nhìn tôi cười trừ. Giọng điệu của em nghe có vẻ rất vui nhỉ Anh bảo tôi hỏi anh mà. Đúng vậy. Tôi không những bị cắm sừng, mà còn bị giành mất một dự án quan trọng ngay trước ngày cưới. Thế nên anh giận chị gái mà cưới em gái để trả thù á. Trong hồn lễ làn gì bỏ trốn. Bố tôi không muốn mất mặt nên chọn Lan Nguyên, làm cô dâu thay thế. Lúc đó tôi có suy nghĩ giống như em vậy. Tôi không coi trọng cuộc hôn nhân này. Không nghe tôi hỏi tiếp, Hải Thịnh lại tiếp tục nhìn sang tôi. Em chỉ hỏi nhiêu đó thôi sao? Nếu đối phương muốn chia sẻ thì nói tiếp cho tôi biết. Nên... Tôi không biết phải hỏi gì Tôi và Lan Nhi quen biết từ nhỏ Trước khi ông nội mất Đã hứa hôn cho chúng tôi Lan Nhi đem giá đấu thầu của tập đoàn tiết lộ cho bạn trai Sau đó bỏ trốn Để sinh con cho cậu ta Bây giờ bị câu ta đá Nên mới quay về để gặp tôi Anh ly hôn Là vì nguyên nhân này sao Anh muốn quay lại với chị Lan Nhi à Không Tôi có lý do khác Gần đây không hiểu tại sao Tôi hãy suy nghĩ đến một cô gái Em có biết triệu chứng đó Được gọi là gì không Tôi đâu phải là bác sĩ Mà đoán bệnh giúp anh chứ Tôi nghĩ Em đoán ra được Tôi giả vờ ngắm cảnh Để che giấu sự bối rối trên khuôn mặt Chỉ một câu nói đùa thôi Mà nhịp tim có cần đập nhanh thế này hay không Hải thịnh có triệu chứng bất thường Thì tôi cũng có Tôi cũng không biết là mình bị làm sao Qua khỏi đèn đỏ, xe rẽ trái. Đây không phải là đường về nhà. Tôi háng giọng ngồi thẳng lưng để phá vỡ sự yên tĩnh. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đưa em đi ăn tối. Hải Thịnh không nhắc, tôi cũng suýt quên mất là mình chưa ăn gì. Tôi đoán bữa tối này, ngoài tôi ra chẳng có ai có tâm trạng để ăn uống. Nơi Hải Thịnh đưa tôi đến khá xa, đi hơn 20 phút mới tới. Căn nhà nằm cạnh bờ sông thoáng đãng có view rất đẹp. Buổi tối chỉ bật vài bóng điện nhỏ, không thấy hết được diện tích thực sự của căn nhà này. Hải Thịnh xuống xe mở cửa xe cho tôi, bất ngờ điện ngoài sân đồng loạt sáng lên làm cho tôi ngần người. Phải nói khuôn viên của căn nhà này được thiết kế rất độc đáo với nhiều tiểu cảnh công phu. Tiếng gióc rách tôi nghe được là từ thác nước gần đó. Mọi thứ đều có cách bài trí giống như một khu vườn nhiệt đới thu nhỏ. Lúc mẹ tôi bị bệnh, bố tôi đã xây căn nhà này. Theo sở thích của mẹ tôi Để cho bà ấy dưỡng bệnh Mẹ anh đang sống ở đây sao? Bà ấy mất được 6 năm rồi Nơi này hiện không có người ở Tôi và gia đình anh trai Thường hay đến đây vào cuối tuần Quả thật đây là một nơi rất thích hợp Để tịnh dưỡng Bầu không khí mát mẻ khá dễ chịu Không có sự ồn ào náo nhiệt của xe cộ qua lại Qua bức tường Với những khoảng trống hình ô van nhỏ mà sông êm ả như phủ một lớp vàng ống Tôi chợt nhớ đến lúc mẹ tôi bị bệnh, chỉ có hai mẹ con nương tựa động viên vào nhau. Nhưng ông trời không cho điều ước của tôi thành sự thật. Mới đó, cũng đã hai năm trôi qua, thời gian chẳng cho tôi kịp ngôi ngoai nữa. Căn nhà này có ba gian nối liền nhau. Có thể thấy chủ nhân là người thích phong cách hoài cổ tối giản. Các vật dụng đa số đều là đồ thủ công. Hải Thịnh dẫn tôi vào gian nhà chính, di ảnh của một người phụ nữ thanh tú phúc hậu Làm cho tôi chú ý ngay từ khi bước chân vào. Mẹ tôi là nhà thiết kế vai cưới. Ở đây có một phòng trưng bày các thiết kế tâm đắc của mẹ tôi. Trong lúc tôi nấu ăn, em có muốn xem thử không? Tôi có thể xem á? Ừ, em có thể tham quan, nơi này tùy ý. Hải Thịnh đốt một nén hương, mùi chấm thoang thoảng khiến lòng tôi tĩnh lặng. Đứng trước căn phòng đặc biệt ấy, ở đây tôi thực sự choáng ngợp. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều bộ váy cưới đẹp như vậy Bày ra trước mặt mình Mỗi bộ đều được trưng bày riêng trong thủ kính Kiểu dáng khác nhau Không bị trùng lập ý tưởng Tôi chậm rãi xem qua Rồi dừng lại trước bộ váy chữ A dài tay với phần cổ vuông Được viền bằng gen Kiểu dáng đơn giản Nhưng lại toát lên vẻ tao nhã và sang trọng Ngắm một lúc cảm giác như bị cuốn vào một cách mê mẩn Tôi nhắm mắt Trong đầu có thể tưởng tượng ra được Mình đang mặc một bộ váy cưới Đẹp đẽ lên người Đây là bộ váy được thực hiện cuối cùng Trong bộ sưu tập của mẹ tôi Cũng là bộ váy Mà bà ấy tầm đắc nhất dòng hải thịnh vang lên phía sau Nếu không ai lên tiếng Tôi vẫn còn đứng ngắm bất động Tôi sờ vào lớp kính giày trong suốt Không nhịn được mà cảm thán Thực sự rất đẹp Em thích nó sao? Ừ, tôi thích nó Tôi có thể tặng nó cho em Câu trả lời bâng qua của tôi là xuất phát từ sự yêu thích và ngưỡng mộ, không có ý định sở hữu bộ váy này. Hải Thịnh đang đứng ngay sau lưng, tôi có thể cảm nhận được khoảng cách rất gần. Mẹ đã tặng nó cho tôi, nên tôi có thể quyết định tặng lại cho người khác. Tôi đúng là rất thích, nhưng mà tôi chỉ ngắm thôi. Đồ kỷ niệm của mẹ anh, anh có thể dễ dàng tặng cho một người không thân thiết như tôi sao? Theo em thì giữa chúng ta... Chưa đủ thân thiết à? Chúng ta? Tôi xoay người lại thì cánh tay đụng trúng ngực của Hải Thịnh. Câu nói bị bỏ lừng giữa trường, trái tim trong ngực không còn đập theo tốc độ bình thường được nữa. Cảm giác hồi hộp khó tả này không biết xuất phát từ đâu. Hải Thịnh đột nhiên đưa tay lên, ngón trò vuốt nhẹ mũi tôi. Hành động bất ngờ làm tôi ngần người. Đây có tính là đang chiêu ghẹo tôi không? Chúng ta thế nào? Chân tôi lùi về sau một bước. Liền bị Hải Thịnh nắm eo giữ lại. Trong đầu phát ra tín hiệu báo động. Tôi nói nhanh mà không bị vấp. À, trước đó tôi nghĩ anh là kẻ xấu. Chúng ta chỉ mới hóa giải hiểu nhầm gần đây. Đâu có thân thiết gì cho lắm. Em dám đi theo một người không thân thiết gì cho lắm. Đến chỗ lạ. Vào buổi tối sao? Tôi... Trong tình huống đang không biết giải thích thế nào, chiếc bụng đói của tôi kêu lên vài tiếng cứu nguy. Hải Thịnh cười trừ thả tay ra. Người đàn ông này rất tốt, thế nên tôi không dám đụng chạm đến nữa, bởi vì tôi sợ mình lại để lộ những biểu cảm không nên có. Đi thôi, không phải em đói bụng rồi sao? Ở đây rất rộng, đi lung tung rất dễ bị lạc, tôi nhanh chân đuổi theo Hải Thịnh qua nhà ăn. Trên chiếc bàn gỗ tròn có một đĩa mì xào, tôi đã ngửi thấy mùi thơm lúc bước vào cửa bếp. Trong tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu, mời em ăn tạm mì xào nhé. Không còn ai khác ở đây Ngoài chúng ta sao Có phải em đang muốn nói Đĩa mì xào này Không phải là do tôi làm Tôi Tôi không nghĩ là anh biết nấu Những điều em không nghĩ về tôi còn rất nhiều Có muốn tìm hiểu thêm không Ừ Tôi đói bụng Tay tôi bắt đầu bùn rùn rồi Tôi không khách sáo nữa nhé Tôi cố tình làng tránh Gắp một miếng thịt bò và ăn thử Vị ngọt rất mềm và rất vừa miệng Tối nay Hải Thịnh đã hai lần hỏi tôi những câu hỏi ẩn ý, chẳng biết có mục đích gì nữa. Tôi nhanh chóng bị đĩa mì xào, làm cho gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu tôi. Đang ăn tôi thấy Hải Thịnh đứng lên, tôi sợ ở một mình, lập tức ngờ mặt lên, cảnh giác khỏi ngay. Anh đi đâu thế? Tôi đi lấy nước cho em. Yên tâm, em nhát như vậy. Tôi không bỏ về trước, để em một mình ở lại đây đâu. Hải thịnh đi vào trong lấy vài lon bia đi ra Tôi nhướng mày vào vội vàng xua tay Tôi... tôi không uống bia đâu Tôi cho em thứ này Ừm... uống có say không chứ? Không đến nỗi say đâu Lòn nước trái cây lên men vị táo mắt lạnh khá là dĩ uống Tôi thử vài ngụm rồi mới đặt xuống Hải thịnh ngồi chéo chân nhầm nhi lon bia nhìn tôi ăn mì Nói không khách sáo nhưng đang ăn Bị nhìn chằm chằm Làm sao tôi có thể không ngại chứ Tôi và Lan Nhi Lẽ ra sẽ kết hôn sớm hơn Trước khi mẹ tôi mất Nhưng mẹ tôi hối tôi Bà ấy biết lúc đó Tôi chưa có tình cảm Bộ váy mẹ em thích Là váy cưới mà mẹ tặng cho cô dâu của tôi Nó được giữ ở đây 6 năm rồi Vậy là chị Uyên Chưa từng mặc bộ váy cưới đó sao Cô ta còn chưa từng đến đây Để được nhìn thấy nó Là Nguyên được gia đình ủng hộ giúp chị gái bỏ trốn để làm cô dâu thay thế. Bọn họ không muốn đánh mất cuộc hôn nhân do ông nội tôi sắp xếp. Tôi đã cho nhà họ mai, được toại nguyện. Nhưng chị Uyên nói, điều chị ta mong muốn nhất hai năm qua là ly hôn với anh cơ mà. <cười> Một kẻ tham lam như cô ta phải vỡ mộng khi không đạt được bất cứ lợi ích nào từ cuộc hôn nhân này. chức vụ mà cô ta muốn ở tập đoàn... Bây giờ chỉ là một nhân viên bình thường Nhưng vẫn cố tình bám lấy Gia đình cô ta cũng không nhận được sự đầu tư Hỗ trợ nào từ phía tôi Lời nói của Lan Nguyên Em chỉ nên tin một phần thôi Cô ta giỏi nhất Chính là lợi dụng người khác Thực sự đến lúc này Tôi chưa thể nào hiểu được Hải Thịnh Anh là loại người gì Có thể anh ta tốt với tôi Nhưng sẽ không từ thủ đoạn với những người khác Hoặc cũng có thể Anh ta chỉ tốt với người nào đó, không lợi dụng mình. Hải Thịnh xem hôn nhân như một trò đùa, người thắng kẻ thua, đã được anh ta xác định ngay từ đầu. Làn Uyên tham vọng nhiều như vậy, nhưng không thể nào chịu đựng được trong vòng 2 năm. Chứng tỏ cuộc hôn nhân này là sự trói buộc quá ngột ngạt. Chị ta tự buộc vào mình, rồi sau đó lại tìm mọi cách để thoát thân. Tôi là một người không liên quan, liền bị kéo vào toan tính của chị Uyên, Cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới Nơi mà sự giàu có Với đầy dãy sự phức tạp vây quanh Nhưng cũng từ đó Mục đích của tôi dần dần được thực hiện Gia đình cầu mợ từ xem thường vứt bỏ tôi Chuyển sang nhờ và tôi Bọn họ vỡ mộng Mua nhà trên thành phố Chị Yến không còn vênh mặt Phách lối với tôi Gọi tôi là đồ ăn bám nữa Mẹ còn bà Mẫn Cũng sắp phải trả giá cho những gì Bọn họ đã làm với Hà Anh Vào 4 năm trước Người bố xa lạ của tôi cũng không đạt được lợi ích gì từ đứa con gái này. Người tôi vừa nghĩ đến, đang gọi. Ở nhà hàng Hải Thịnh đã chứng kiến hết rồi nên cũng không ngại nghe máy. Con đang ở đâu đấy? Có chuyện gì con phải đợi bố giải quyết. Tại sao lại mất bình tĩnh mà bỏ đi như thế? Bố mẹ Nhật Đông rất không hài lòng với thái độ đó của con. Con mới là người không hài lòng với con trai của bọn họ. Anh ta lăng nhăng như thế. Tại sao bố còn bắt con cưới? Đàn ông trước khi kết hôn, ai mà chẳng vậy? Quan trọng là Nhật Đông sẽ thay đổi sau khi kết hôn con ạ. Ai, bố, vợ chồng, ông Hà đã bàn với nhau rồi. Tạm thời đợi Khánh Ngọc sinh đứa bé ra, rồi con và Nhật Đông sẽ kết hôn. Lúc này tôi cười nhạt. Đứa bé này sẽ do ai nuôi dưỡng hả bố? Nếu như nó thực sự là con của Nhật Đông, thì nhà họ Hà sẽ nhận đứa bé. Con yên tâm đi, bố sẽ có cách khuyên Khánh Ngọc từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa bé và đưa cho con. Bố nghĩ con muốn kết hôn với một người lăng nhăng sao? Khánh Ngọc đã mang thai rồi. còn không nuôi con của người khác để làm trò cười cho thiên hạ. Kìa, ái ly. tài sản hay cổ phần của công ty của bố con không cần một đồng. Bố cứ cho hết Khánh Ngọc đi. Con về nhà ngay cho bố. Nhà họ Hà đã chọn con làm con dâu. Những gì bố đã hứa Tôi cúp máy, không muốn nghe thêm nữa. Ông ấy chẳng nuôi tôi được ngày nào. Đến lúc nhận lại đứa con gái này, cũng vì cuộc hôn nhân mà Khánh Ngọc đã từ chối. Ngoài mẹ tôi ra, chẳng có ai đối xử tốt với tôi cả. Từ bây giờ, tôi chỉ sống cho bản thân mình thôi. Em bình tĩnh. Tối nay, em có muốn về nhà không? Tôi không muốn về. Nơi này em muốn đến hay muốn ở lại, đều tùy ý em. Hải Thịnh nói xong mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười thoải mái nhất mà tôi từng nhìn thấy ở anh ta. Tôi vẫn nhớ 4 năm trước khi gặp em. Cô bé với ánh mắt không chịu khuất phục hay sợ hãi, chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói tôi là người xấu. Mới đó, mà em đã lớn nhanh như vậy rồi sao? Cũng 4 năm rồi còn gì, thời gian trôi qua rất nhanh. Ai rồi cũng nên trưởng thành thôi. Lúc đó tôi vừa lên nắm quyền điều hành tập đoàn, tin tức nổ ra, sẽ làm chiếc ghế mà tôi vừa ngồi bị lung lay. Nhưng rồi khi mọi chuyện lắng xuống như chẳng có gì xảy ra, tôi thử tìm cách liên lạc với gia đình Hà Anh thì không được thông tin gì nữa. Mẹ con em cũng rời khỏi thị trấn. Ngày gặp lại em tôi rất bất ngờ, phải nhìn mấy lần tôi mới xác nhận là mình không nhìn nhầm đấy. Còn tôi, khi nhìn thấy anh, tôi lại muốn bỏ chạy. Bởi vì em sợ tôi trả thù sao? Đúng vậy. Tôi cố tình nói khích để em tìm hiểu kỹ lại manh mối về vụ án. Em muốn trả thù tôi. Đã làm ngay từ lúc chúng ta gặp nhau ở tập đoàn rồi. Tôi chưa từng làm việc gì hối hận như đã khăng khăng cho rằng Hải Thịnh là kẻ đã xâm hại Hà Anh. Hiểu lầm từ 4 năm trước kéo dài đến tận ngày gặp lại lần này mới được làm rõ. Tôi không bao giờ nghĩ tới mình và Hải Thịnh Sẽ có lúc cùng ngồi tâm sự với nhau Như những người bạn thân thiết Những điều tưởng chừng Không thể lại đang diễn ra Vỏ lon bia rỗng trên bàn mỗi lúc một nhiều Chủ yếu là Hải Thịnh uống Tôi chỉ uống một lon nhấp môi Từ nãy giờ chưa xong Buổi tối ở đây rất yên tĩnh Mùi của cỏ cây theo gió đưa tới Quyện vào nhau Tạo thành một mùi hương rất dễ chịu Hải Thịnh nói muốn cho tôi xem một thứ Biến mất vài phút Anh quay lại với một chậu cây nhỏ Đây là hoa quỳnh à? Ừ, đây là hoa quỳnh trắng. Chúng ta thử cược với nhau một ván đi. Xem tối nay, nó có nở hoa hay không nhé? Tôi nghiện ngẫm rất kỹ và lắc đầu. Búp hoa còn e ấp chưa có dấu hiệu nở. Hải thịnh chủ động đưa ra đề nghị với tôi. Nếu tối nay hoa quỳnh nở, em phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Em có dám cá cược với tôi không? Vậy nếu như hoa quỳnh không nở thì sao? Thì ngược lại, Em có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì để tôi thực hiện. Được, tôi cược. Có chút men trong người, tôi mạnh dạn hẳn lên. Hải Thịnh đặt chậu hoa lên bàn, tôi ngồi trống cằm nhìn chăm chú. Đã cá cược thì ai cũng mong mình thắng. Tôi đang đợi sẽ thắng Hải Thịnh ván này. Đi ngủ thôi, em định ngồi canh chừng như vậy đến sáng sao? Thì phải dọn dẹp chứ. Cứ để đó tôi dọn, em về phòng ngủ đi ôm theo chậu Hoa Quỳnh đứng lên không biết dáng vẻ của mình có bao nhiêu sự buồn cười Hải Thịnh dẫn tôi qua gian nhà bên phải căn phòng bằng gũ đầy đủ tiện nghi giống như đang ở khu nghỉ dưỡng thực sự em đi rửa mặt đi rồi đi ngủ khuya rồi không được tắm phòng tôi ở bên cạnh có cái gì em cứ gọi nhé Dạ vâng giọng điệu của Hải Thịnh làm tôi nhớ đến mẹ chỉ có mẹ mới hay dặn dò tôi như vậy tôi đặt chậu hoa lên bàn Tôi chậm gì bước vào nhà vệ sinh, nghe lời của hài thịnh đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Mới đó đã gần 11 giờ đêm, sáng mai lịch học của tôi trống nên tôi có thể thoải mái ngủ một giấc. giường nệm êm ái quá, tôi nhắm mắt tận hưởng, trong người có cảm giác lâng lâng khó tả. Đã rửa mấy lần rồi nhưng sờ lên mặt vẫn còn nóng gian. Kỳ lạ là tôi không thấy bất an khi ở một nơi lần đầu tới như thế này. Trong không khí có mùi gỗ thông dễ chịu Mí mắt sắp nhíu lại rồi Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên Tôi chưa xuống giường thì cửa mở Hải Thịnh ló mặt vào hỏi tôi Em ngủ một mình có sợ không? Không có Tôi nói vậy rồi Nhưng Hải Thịnh vẫn bước vào Để phòng Em ngủ quên Tôi ở đây xem thử Lúc nào hoa nở nhé Anh không ngủ à? Tôi chưa buồn ngủ Trong phòng có thêm người Cơn buồn ngủ của tôi tự nhiên biến đi đâu mất Hải Thịnh ngồi trên ghế Khoanh tay nhìn chậu hoa kình chăm chú Tôi trốn trong tràn hé mắt nhìn anh Cảm giác càng lúc càng khác lạ Có một sự hưng phấn Đang bị kìm hãm trong lòng ngực của tôi Em ngủ đi uhm, Không ngủ được à Vâng Tôi tắt điện nhé Anh cứ để điện đi Có tôi ở đây về em Em không cần phải sợ Bởi vì có Hải Thịnh ở đây nên tôi mới sợ Trong đầu tôi toàn nghĩ đến anh ta thôi Không có cách nào để chìm vào giấc ngủ Hải Thịnh đứng lên Xoay xoay cổ và nói với tôi Ừ um, Tôi có tuổi rồi Ngồi lâu mỏi lưng thật đấy Trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ Muốn thoải mái thì phải lên giường nằm Nhưng tôi đâu thể nào mở miệng Bảo Hải Thịnh nằm chung với tôi Giường em còn rộng Cho tôi ngồi xuống Tạm thời được không Tôi không đáp lại mà nhích vào trong, nhường hơn nửa giường cho Hải Thịnh. Bầu không khí yên ắng xuất hiện một cảm giác vô cùng mập mờ. Da mặt của tôi nóng hơn khi nãy. mỗi khi mùi hương nam tính trên người của Hải Thịnh, xâm chiếm khấu giác của tôi, hưng phấn trong ngược tôi như bùng nổ, dạo rực những luồn điện chạy khắp người. Hải Thịnh nhích tới chen chúc với tôi trong một chiếc chăn giày, khoảng cách bất ngờ bị thu hẹp đáng kể. Em đang muốn hôn tôi có đúng không? Không có, tôi không muốn hôn, tôi tôi chỉ nhìn em muốn nhìn thứ gì trên người của tôi nào. Phản ứng của tôi giống như bị nói trúng tim đen, chợt ấp úng không biết đang giải thích thứ gì, khóe môi của Thịnh cong lên, lúc này tôi mới biết mình vừa bị trêu. Mặt chúng tôi cách nhau mỗi lúc một gần, đến khi môi chạm môi, tôi mới phát hiện mình vậy mà không từ chối. Hôm ở khách sạn cùng với Thịnh phát sinh quan hệ Ý thức của tôi mơ hồ không được tỉnh táo. Nhưng cảm giác lâng lâng vui sướng lạ lẫm mà Thịnh đem đến cho tôi. Tôi cảm nhận được rất chân thật. Không khí xung quanh như bị rút cạn, không thở nổi. Tôi sắp chìm vào nụ hôn của Hải Thịnh, cứ như vậy mê loạn. Ánh mắt của Thịnh chăm chú nhìn tôi, theo dõi tường cảm xúc nhỏ nhặt. Nếu như tôi từ chối, có thể mọi chuyện sẽ dừng lại. Nhưng trong vài giây trần trừ tôi không làm thế. Tôi đem cánh tay vòng lên cổ của Thịnh. Hưởng ứng theo những hành động mập mờ và kích thích. Chúng ta cùng thức, đợi Hoa Quỳnh nở nhé. Sao anh biết là Hoa Quỳnh nở? Hải Thịnh chỉ cười và không đáp. Anh hôn lên gõ má nóng bỏng của tôi. Những nụ hôn rơi xuống tiếp đó đều mang theo sự dịu dàng. Tôi không phải là người tùy hứng hay đưa ra những quyết định nhất thời. Một tuần qua, tôi không liên lạc với em. Là để xác nhận chắc chắn cảm xúc của tôi. Tôi không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình. Trong đầu của tôi, luôn nghĩ đến em. Nghĩ đến tôi à? Hải Thịnh nói gì tôi đều nghe rõ. Anh lại tiếp tục hôn tôi, ghé vào tay tôi, nói những lời thì thầm như rót mật. Trái tim tôi kích động đến mức nhịp đập tăng vọt. Ái ly này, hoa quỳnh nở rồi. Bội thơm trong không khí tồn tại trong ý thức tôi mất mấy phút. Mí mắt chẳng nhấc lên được. Ván cược đầu tiên này, Tôi đã thua Hải Thịnh. Một điều kiện mà anh muốn tôi đáp ứng. Tôi còn đang suy nghĩ. Cả đêm không liên lạc được với con gái. Bố tôi rất tức giận. Không đến công ty mà ở nhà đợi tôi về. Chào đón tôi là giọng nói. Đầy miềm mai của Khánh Ngọc. Ôi! Ái Ly về rồi bố kìa. Đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của bố. Tối qua không dám về đấy. Lúc Hải Thịnh đưa tôi về. Chị ta đứng trên lầu và nhìn thấy. Đột nhiên chạy tới. Kéo cổ củ áo của tôi Đắc ý nói lớn Bố xem con nói không sai Nó qua đêm bên ngoài với bạn trai Nó giả vờ ngoan ngoãn để qua mắt bố Còn dám chê nhật đông lăng nhăng Mà không biết tự nhìn lại mình Nhà họ hà Sẽ chấp nhận cái loại con dâu này sao Bố tôi nghe xong mặt mũi xa xầm Hỏi tôi Tôi qua con ở cùng ai Có đúng như Khánh Ngọc vừa nói không Dạ vâng ạ Mẹ con đúng là dãy dũa con gái không ra gì Tôi gọi một tiếng bố, nhưng không có nghĩa tôi tôn trọng tiếng gọi bố này. Mẹ tôi dạy dỗ tôi thế nào? Không đến lượt bố đánh giá. Mày! <cười> Mẹ mày cũng là loại không ra gì, nên mới dạy mày ăn nói hỗn láo như vậy. Tôi chưa từng tức giận đến mức đánh ai. Khánh Ngọc chính là người đầu tiên. Chị ta trợn mắt không dám tin là vừa bị tôi tát. Chị ta định nhào tới đánh lại tôi, thì cổ tay bị tôi túm chặt. Chỉ mà nhắc đến mẹ tôi một lần nữa. Tôi tiếp tục đánh chị đấy. Bố ơi! Nó muốn đánh con. Bụng con đau lắm bố. Bố tôi chỉ mặt tôi lớn tiếng. Mày bỏ tay ra khỏi người Khánh Ngọc. Đứa máy này là cháu của nhà họ Hà. Nếu có mệnh hệ gì, mày có gánh nổi không? Em đánh đi. Tôi gánh nổi. Bố tôi sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì. Khánh Ngọc cũng bất ngờ. Khi người lái chiếc xe mà chị ta thấy khi nãy... Chính là Hải Thịnh Tôi cứ tưởng anh về rồi Lúc này Thịnh giống như chỗ rửa Vững chắc cho tôi Cậu Thịnh, cậu và Ái Ly Có quen biết sao Tôi qua Ái Ly Ở cùng với tôi Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những hành động Và lời nói của tôi Ánh mắt của Thịnh nhìn sang Khánh Ngọc Tôi cũng hất tay chị ta ra Biểu cảm trên mặt chị ta Vẫn chưa hết bất ngờ Bị đánh ở mặt nhưng lại đau bụng sao Cô muốn giả vờ Thì phải cho có hợp lý một tí chứ Tưởng thế nào hóa ra em gái quý hóa của tôi Lại thích làm kẻ thứ ba Chắc là cô chưa biết Tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn Việc này tôi không cần giải thích với cô Nhưng cô vừa nói Ái Ly là người thứ ba sao Tôi cần cô sửa lại Còn màu xin lỗi Ái Ly đi Chuyện này chỉ là hiểu nhầm Cậu Thịnh đang độc thân Còn chưa nghe Ái Ly nói rõ con lại mắng em gái con rồi. Khánh Ngọc à, xin lỗi em gái đi. Kìa bố. Bố tôi lật mặt rất nhanh. Quen mất người khi nãy mắng tôi lớn tiếng nhất chính là ông ấy. Hải Thịnh cầm tay tôi lên. Đánh có đau tay không? Không đau. Em chưa dùng hết sức. Lần sau có tức giận. Cũng đừng đánh bằng tay. Đau lắm. Cứ để đấy. Tôi xử lý giúp em. Vậy... Anh giúp em xử lý chị ta đi. Được. Tôi đồng ý. Khánh Ngọc trợn mắt hoang mang nhìn bố tôi. Không thể nào tin được tôi lại nói thẳng ra như vậy. Bọn họ mắng mẹ tôi chính là chạm đến giới hạn nhẫn nhịn cuối cùng của tôi. Tối hôm qua con không về. Điện thoại cũng không gọi được. Bố rất lo lắng. Nên vừa rồi mới lớn tiếng với con như vậy. À, Ái Ly à, con đừng giận bố. Khánh Ngọc chỉ là hiểu nhầm thôi. Có cậu Thịnh ở đây chúng ta làm rõ với nhau. Người trong nhà cả. Chuyện nhỏ... Hóa không chẳng, đáng để xích mích. Tôi muốn chị ta nói lời xin lỗi mẹ tôi. Bố tôi cầu mày nháy mắt với Khánh Ngọc, nhưng chị ta làm như mình, phải chịu ấm ức. Nhưng nó đánh con trước mà bố, tại sao con phải xin lỗi nó? Mày không xin lỗi Ái Ly, thì mày cút ra khỏi nhà. kia bố! Xin lỗi em gái mày, nhanh lên! Khánh Ngọc dậm chân tức giận, không có hài Thịnh đứng ra bênh vực tôi, thì chẳng có chuyện, Bố tôi bắt chị ta xin lỗi. Giọng nói kèm theo tức tối vang lên. Chị xin lỗi. Lần sau, chị không dám nói mẹ em như vậy nữa. Chị nói lại đi. Yêu cầu của Hai Thịnh khiến Khánh Ngọc tức đến phát khóc, hai mắt rưng rưng đỏ ứng, lặp lại một lần nữa. Đến lần thứ ba, mới là lời xin lỗi, nghe có thành ý một chút. Bố tôi lo lấy lòng Hài Thịnh, không thèm quan tâm đến Khánh Ngọc. Ông ta có hai đứa con gái nhưng chỉ coi trọng đứa nào đem lại lợi ích giúp cho việc kinh doanh của ông ta. Có thể thấy rõ ông ta nề mặt Hải Thịnh hơn cả nhà họ Hà. Cậu ngồi đi. Cậu và con gái tôi quen nhau từ bao giờ? Tôi qua con bé. Ở cùng với cậu. Chuyện này... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Ái Ly. Tôi biết cậu Thịnh là người có trách nhiệm. Đương nhiên là không để cho con gái của tôi thiệt thòi. Ái Ly còn trẻ người non dạ. Tôi chỉ sợ nó ra ngoài, quen phải người không ra gì. Nếu như quen cậu thì tôi thấy rất yên tâm. Em lên phòng thu dọn hành lý đi. Anh đợi ở đây nhé. Ừ. Nụ cười của bố tôi đông cứng. Đã đến lúc cho ông ta thấy số tài sản mà ông ta hứa hẹn sẽ cho đứa con gái này. Tôi đều không cần. Khánh Ngọc vội vàng chạy theo tôi. Mày quen Hải Thịnh từ bao giờ? Trước khi dọn tới đây, tôi đã quen anh ấy. Như nhận ra được mình đã trúng kế của tôi, Khánh Ngọc nhíu mày. Thì ra là mày cố tình gài tao. Mày bốn dĩ, không muốn cưới Nhật Đông. Nhưng mày cố tình tỏ ra là muốn dành với tao. Đúng vậy, cuộc hôn nhân với nhà họ Hà là dành cho chị. Tôi giúp chị đạt được như ý muốn, không phải là chị thấy vui lắm sao. Tôi tiến tới một bước, Khánh Ngọc đề phòng lùi về sau. Chị biết rõ, anh ta là loại người gì thì tôi cũng biết. Tôi quên mất, chưa chúc mừng chị đã mang thai. Cái dành con dâu nhà họ Hà, tôi không dành với chị. Quả nhiên là mày, cả chuyện chiếc nam dùng chất kích thích cũng là do mày giản xếp. Mày dùng vẻ mặt ngây thơ ngoan ngoãn để lừa cả cái nhà này. Tao đã đánh giá thấp mày rồi, một đứa nhà quê mà ghê gớm thật. Sao chị không hỏi là ai lợi dụng ai trước? Chị giả vờ bị tai nạn để không cần phải cưới Nhật Đông. Sau đó chị lại đẩy sang cho tôi Em trai chị làm ra chuyện khốn nạn gì Chắc là chị cũng biết Gia đình các người không có ai tốt cả Vậy nên đừng sờ cái giọng oan ức Như mình bị lừa ra để trách móc tôi Khánh Ngọc Á Khẩu loạn troạn đụng vào tường Tôi cửa nhạt mở tủ Lấy mấy bộ quần áo của mình Bỏ vào trong vali Những thứ không thuộc về mình Tôi không đụng đến Khánh Ngọc đột nhiên chạy tới trước Dành mở cửa với tôi Về mặt toát lên sự toàn tính. Tôi ném vali. Đuổi theo tay của chị ta lại. Ý định ngã từ cầu thang xuống của Khánh Ngọc. Hoàn toàn bất thành. Mày bỏ tao ra. Tao sẽ không cưới Nhật Đông. Mày đừng hỏng được như ý. Tôi dùng sức kéo rất mạnh. Khánh Ngọc rằng co không lại. Bắt đầu điên tiết. Bị tôi kéo ngược về phòng. Miệng chị ta la oai oái Giúp việc và hài thịnh từ dưới phòng khách chạy lên. thấy tôi tốm tay Khánh Ngọc. Giúp việc định lao tới giúp Nhưng lại kịp khựng lại Chị ta định ngã cầu thang Sau đó đổ tội cho em Tao không có Mày đừng đặt điều Chú Giang Chú nói ái ly ở đây Không có ai ước hiếp Thủ đoạn của con gái chú là sao đây Có tính là hiểu lầm nữa không Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện này Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an và tác giả An An. Ở tập 4 có rất là nhiều tình tiết khiến chúng ta bất ngờ. Và tình cảm của anh chàng tiên là Thịnh đã dành cho Ái Ly rồi. Một cô gái chịu quá nhiều tổn thương của quá khứ đến bây giờ đã được bổ đắp phần nào. Và câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi ở tập 5 của câu chuyện này. Sẽ được tâm an gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Và sau khi kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay thì cho phép Tâm An xin được giới thiệu tiếp về giò hàng có gắn link sản phẩm mà Tâm An và Tiệm Đồ Bình An đã gửi đến cho quý vị trong thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng quý vị sẽ bấm vào giò hàng được Tâm An ghi mở góc trái của màn hình để tham khảo và mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.